Con xin thưa Thầy Nhà con có nuôi một con chó Và con chó nó Và con chó Và Con và nó đều ăn chay Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo Được nghe kinh Phật Vậy con xin Thầy giải thích cho con biết Nó có được nghe Thầy thuyết pháp không Nó nghe hay không Hỏi nó chứ hỏi Thầy sao Thầy biết Hồi nãy có có dẫn nó theo đây không? <cười> Nếu mà có lát tối về hai mẹ con hụ hĩ. Hở nãy thầy nói con có nghe không? Làm <cười> cho nó vô. À, lát cô về cô nói lại nó nghe. <cười> Kính bạch thầy. Hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng cũ. Ý muốn nói là toàn tàu hũ á. <cười> con thật quá vui, mừng vì tâm nguyện con đã được thực hiện. Con xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm thắc mắc của con. Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm niệm mười câu Phật hiệu A-di-đà thì sẽ được Phật rước. Nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật, vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công. Thôi vậy là sao xin Thầy chỉ dạy Nếu con có nhiều thắc mắc Thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật Mà còn nghi ngờ không Có duyên được nghe Pháp của Thầy Con thấy mình tinh tấn rất nhiều Con còn một thắc mắc Là sao người ta không uh, Không uh, Cái micro Có chân để bàn Mà bấy lâu nay Thầy cứ phải cầm tay micro quá Mỏi tay Con không biết có quyền cơ gì không trời ơi. cầm microphone mà cũng quyền cơ nữa nếu mà nói mà cầm microphone mà quyền cơ mà tại chúng đang ngồi im lặng em đưa lên gãi không biết có quyền cơ gì không ở bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Thưa đại chúng là chúng ta thường hiểu lầm Niệm Phật á, là cái miệng mình lâm râm tên Phật Gọi là niệm Phật Nhưng mà thật sự niệm như vậy á, Nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật Chứ nó chưa chọn cái nghĩa Cái nghĩa của chữ niệm Phật là Tâm mình nghĩ nhớ Phật Miệng mình niệm Phật Đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật Ba nghiệp mình dung thông Gọi là thân thì hành theo Phật Miệng thì niệm danh Phật Tâm tư tưởng nhớ Phật Gọi là thân khẩu ý Miên mật Phật Thì chúng ta mới được Thạch được kết quả tốt Còn bây giờ pháp hòa ví dụ Mình uống thuốc Bệnh uống thuốc Khi mình uống thuốc á, Thì mình phải theo toa là một Uống đúng giờ là hai Và đồng thời phải uống đúng liều lượng Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ Mặc dù có theo toa bác sĩ Nhưng mà uống đúng không đúng giờ Uống quá liều Thì cơ thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt Cũng như vậy Chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật Đời sống hàng ngày Không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn Thì chúng ta chỉ được một phần thôi Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi nói năng lăng xăng, chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật. Nhưng mà cái ý chưa tịnh. Đi ngang niệm Phật mà thấy thằng con nó ăn tôm cua, nó sao con đập cái chỗ này nè, thịt nhiều lắm. Nó ăn cua mắt về tới mình mà chỉ nó, chỗ này thịt nhiều lắm, con gõ gõ chỗ này. này. Rồi nói ví dụ như nó lấy Nó lấy nước tương ớt rồi nó chấm nó Này muối ớt chanh mới ngon <cười> Như vậy thì miệng mình niệm Phật Mà ý mình chưa Phật Thì cái câu niệm Phật của mình nó Nhìn là nó có được cái tướng niệm Phật Mà tâm chưa Phật Như vậy thì Không có tội nha Nhưng mà ở cái phần quả cái Kết quả của sự tu hành thì nó thiếu Bởi vì mình uống thuốc không Chỉ có theo công thức bác sĩ thôi Mà không đúng lúc Không đúng giờ uống Không đúng mà cái liều lượng uống Thì nó chỉ được phần kết quả là Mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu Pháp Hòa nói như vậy rồi Đại chúng thấy được rõ cái chỗ đó Nếu mình niệm Phật Mà miệng mình lăm răm lần chuỗi niệm Phật Mà tâm ý không Phật Hành động không Phật thì được có cái đó Thì nhân mình vậy Thì cái quả mình nói nhiêu đó thôi Còn nếu mình nhân mình đủ ba Thì quả mình đủ ba Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình Mà thấy mình tội quá rồi trời Tội này mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha. Thôi ghi sổ đi mai mốt cho đi lên trễn sống <cười> Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết đó. Không, Mà cái mà Phật nhắc chúng ta Mà niệm Phật là vậy Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu Ngày xưa người ta niệm Phật gì nè Phật là bậc ứng cúng Bậc xứng đáng để nhận Sự cúng dường của trời người Phật là người có trí tuệ chân chánh Phật là bậc khéo vượt Tất cả mọi khổ đau Phật là bậc điều ngữ Có thể chế phục mọi phiền não Phật là một bậc trưởng phu Phật là thầy của trời người Là thế tôn Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri Minh hạnh túc thiện thể Thế gian giải vô thượng sĩ Điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật thế tôn Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó Ta niệm cái đức tu của phật chứ không phải tinh niệm hoài cái danh phật bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh phật nhưng cái đó là mới có một phần ba bây giờ ráng thêm chút nữa niệm phật là tâm duyên câu phật ý nghĩ phật được như vậy thì nhất định á mình sẽ được kết quả tốt vãng sanh cực lạc không thì chưa biết mà thấy chắc chắn đời này mình vãng sanh cực khổ <cười> niệm phật không có khổ, niệm phật hạnh phúc an vui là vì mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh. Còn cái chuyện mà cái chuyện mà mà mà mà gì thầy cầm microphone có quyền cơ gì không đó là cái quyền cơ ở đây là tại vì phóng hòa phải cầm nói nó mới rõ, còn để xa xa hơi nó yếu. Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang? Và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây? Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua Ở tại Utah Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt Nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ <cười> Hương là gì mà phải thấp Đạo Phật lấy cây hương Bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh Chứ không phải là cây hương vật chất Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ Thì việc làm không thành công Phóng qua ví dụ Mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới Bởi vì giới nghĩa là luật Luật là luật pháp hiện hành Không có giới thì luôn luôn mình sống Làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm Sợ không biết bị bắt lúc nào Thiếu định Và khi thiếu định thiếu giới Thì sự sáng suốt của mình nó thiếu Cho nên thiếu tuệ Một việc gì chúng ta làm mà có giới Thì nhất định sẽ có định Và sẽ có tuệ Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nha Giới, định, tuệ Nhưng mà Một việc làm chúng ta, nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định, đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp, nó có đủ giới, định, tuyệt cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cái hương vật chất tượng trưng cho giới định tuệ. Cho nên nhà Phật á đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều giới định tuệ. Một lư hương ba chân gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả tất cả là một. Quý vị điều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này. Cà rốt, phai môn, củ sắn, đậu nành, mì căn, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết, tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả, bây giờ chỉ cần nói thầy pháp hoa, thầy pháp hoa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang. Đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh, vì vậy cho nên kinh pháp cú mới nói: Hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là Nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản không phản ứng dù vui hay buồn Có phải là tắt lửa lòng không? <cười> giờ qua tới tác phẩm rồi <cười> Đại chúng ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương á Kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương Gọi là Phàm làm người có 20 điều khó Nhân hữu nhị thập nan Trong đó có một câu là Vô tâm là khó Chữ vô tâm á Như vị đạo hữu, vị Phật tử này Coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng Thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không <cười> Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền <cười> <cười> Học đạo vô tâm khó Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình Không phải là thờ ơ lãnh đạm Trước sự buồn vui khổ nạn của người khác Mà mình làm tất cả sự việc Nhưng mà tâm mình không có dính mắc Cái đó mới gọi là vô tâm Chứ không phải thấy người ta khổ Cái cũng lạnh ngắt Nó tui tui tới vô tâm Cũng giống như là cái vị thầy tu đó Mà được một cô gái đẹp ôm vậy cái cô đó cũng được một bà cụ nói con bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi giờ thầy bà muốn thử lòng thầy Con lại con ôm thầy coi con hỏi con hỏi thầy coi thầy ơi thầy có phiêu không <cười> ôm thầy một cái thầy trả lời liền cô đừng có hòng vụ tôi tâm tôi bây giờ lạnh lắm giống như cái cây khô mà ở bên cái cái cái cái dãch núi lạnh vậy cây khô mọi dãch núi lạnh lại cũng hiếp lắm Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn Thầy này tu đàng hoàng Nhưng mà đối với bà già thầy này tu chưa tới Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội Nuôi tu trở lại Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa Hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao Thì lúc đó thầy này trả lời Tôi biết, cô biết đừng cho bà già đó biết Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm làm sao cô biết Tôi cảm làm sao tôi biết Bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình <cười> Cho nên thầy mới trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết Ở đây cũng vậy Mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy trước Phải không? Biến mình thành cỏ đá mình vô tri Lạnh nhạt với tất cả phái Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình Đến tất cả mọi người mà không có dính mắt Tôi có tình yêu rất mặn nồng Yêu đời yêu đạo lẫn non sông Tình yêu trang chứa trong hoàng vũ Chớ chẳng yêu riêng khách má hồng Nếu khách má hồng muốn được yêu Thì trong tâm ý hãy xoay chiều Hướng về phụng sự cho sanh chúng Sẽ gặp tình tôi trong khối yêu <cười> Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ Nếu nói không là những kẻ vô tri Nếu nói có là những kẻ tình si Có không không có vậy mới kỳ Tổ Huyền quang là tam tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ có hai câu như thế này: Tay cầm tràng hạt, Tay nâng sáo. Thiên hạ phiền ta có xá chi? Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo và mình thổi cái gì mới là quan trọng. Ví dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi, Thúy đã đi rồi. <cười> Hay là người ta thấy đời tôi cô đơn. <cười> nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. <cười> đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn. Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. <cười> Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình Mình định nghĩa như vậy Không phải Cho nên thừa, Nếu như nó mình Cái này mình phải tự hiểu là Khi mình vô cảm Nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người Mà tâm mình không dính mắc Hay là mình bỏ mặt người khác Mình không cần biết sống chết của ai Thì cái này cũng đúng Tu không phải để biến mình Thời cái chỗ đó Cho nên cuối cùng Pháp hòa muốn đọc đại vài thơ với đại chúng Ở đời vui đạo hải tùy duyên Đối đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm Thí dụ như mình gặp một cái, cái hoa đẹp Thì mình vẫn biết đó là đẹp Nhưng mình vô tâm. Nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng. Có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết. Thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng gỡ gần tôi. <cười> Cho nên tu không phải là mất mắt bỏ thẻo tay bỏ. Nhưng mà mình vẫn bình thường. Gẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết Mà không dính gì Thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm Còn nếu mà mình à, Ví dụ như có Cái ông đó học giáo lý vô thường Xong cái bữa nọ Người ta đi ngang, hỏi chú, chú, chú có thấy Cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang <cười> Cái này nguy hiểm à Quán vô thường sao ông thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính Cũng giống như là mình á, à, Ghiền thuốc lá cái à, à, Bỏ thuốc lá nhai xưng gâm Tới hồi bỏ được thuốc lá Cái ghiền xưng gâm <cười> Này là nguy hiểm Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở... Học giáo lý không Xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vì hiểu được chỗ đó Cho nên tu hành không phải biến mình thành Tỏ cây Xác đá Mà không có biết một chút gì cho... hỏi ăn không? Không biết hỏi ngon không không biết cái này gọi là thực bất tri kỳ vị mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot tụng kinh mà không cảm được lời kinh nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi là mộc nhân rồi người xưa không có robot chưa mộc nhân mộc nhân là người gỗ cho nên đừng biến mình thành như vậy cái này thì phải hỏi lại tắt lửa lòng chưa <cười> Thầy về đây con rất là vui Không diễn tả nỗi niềm vui này Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con <cười> Vì con quả Hồi nãy cái câu hỏi Phước Đức Công Đức là quả trả lời đó Phước Đức là những cái gì mình làm Công Đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống Ví dụ mình cho người ta tiền là Phước Đức Cái tư cách mình cho làm sao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 Mày làm cho tao khùng Người ta biết mày <cười> Rồi kia ta hỏi vậy Chứ con tên gì Thì mày nói trước đi Tao nói theo Lẩn đó. Cậu đi tới nhà người ta Thầy viện chủ dẫn cô đi theo Bữa đó cổ tới nhà người ta Người ta nhường nguyên cái phòng Master bedroom cho cô ngủ Nãy cô lớn tuổi ta nhường chủ nhà Nhường nguyên phòng Ngủ được 4 giờ sáng dậy rồi Vậy mở đèn, mở tủ áo Đồ người ta ra, lục đồ xong cái, đi ra nói, Trời ơi Nhà này quần áo nhiều quá Chết liền sao hết <cười> <cười> Dễ thương gì Mà khi người chủ nhà họ nghe Xong họ cười, sắc sủa Cười mà tới bây giờ nhắc tới cô lại vẫn kể câu chuyện đó Ai mà đi dẫn người lẫn <cười> giống như cái ông đó mà ông tới nhà mà ông thì hay ăn nói không có chừng mực dở dạn rồi nghe bữa nay đi ăn sinh nhật người ta đâu có đừng nói bậy nói bạ để chửi nghe không ông nhịn suốt cả ngày rồi tới tối chiều ra cái nó nè nè bữa nay tôi muốn nói gì chơi thì nghe coi mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa tôi <cười> đến suốt ngày là cuối cùng của sổ câu vậy. <cười> Kính thưa thầy, lúc mẹ con bệnh, con có vái mẹ hết, con suốt ngày đeo duyên. Mẹ hết bệnh đó nha, chứ không phải hết đời á. À nhưng khi mẹ hết, con xin một từ mẹ con không cho. Con phải làm sao? Có phải con nợ thì bây giờ mẹ hết bệnh mẹ không cho đi thì thôi cứ để tới đi cho nợ đợi hết thở đi luôn lần <cười> Chứ biết làm sao không lẽ tôi sướng vô tu đi tôi chịu <cười> Thật sự ra thì à, bây giờ như thế này nè Thí dụ như lúc mình thương người thân mình, mình nguyện Nhưng mà khi người thân của mình hết bệnh rồi Thì họ cũng chưa có mở lòng Thì mình cũng không nhất thiết là phải làm liền cái nguyện đó Tại vì mình vẫn biết đó là mình nguyện chứ người kia đâu có biểu Thì mình không làm lúc này thì mình sẽ làm ở dịp khác Đó là một cách Trong trường hợp thứ hai Trong trường hợp thứ hai Nếu mình chưa thật sự mình đến Mình xuất gia gieo duyên bằng hình tướng Thì mình cũng có thể Xuất gia gieo duyên bằng cái tâm tư của mình Gửi cái niềm hoan hỷ Đến mọi đạo tràng Và nguyện cho mình đủ duyên để mình hoàn nguyện Đã là mình nguyện Thì lúc nào mình cũng được Chứ không nhất thiết là khi mẹ vừa hết Thì mình phải làm liền Khi mẹ chưa có sẵn lòng cái chuyện đó Vì trước kia mẹ không suối Thì cái chuyện mà mẹ không chấp nhận Cũng là chuyện thường Tại vì tự mình nguyện thôi không? Thành tử ra cái chuyện tu á Nó rất là đơn giản Phật không hề trách móc hay là bắt tội gì mình Chỉ có điều là mình đã nguyện Thì mình làm Không sớm thì muộn Miễn sao mình làm được điều đó thôi Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nếu như trường hợp mình nguyện tu 7 ngày Mà bây giờ mình vô chùa mình ở hẳn 7 ngày không được Thì cứ mỗi lần ta xuất gia gieo duyên ở mỗi nơi Ví dụ đây đi Mình vô lần 4 ngày không được thôi Mình vô tu 1 ngày đi Tu 7 năm chắc gom lại cũng được thôi Thật sự ra thì miễn trả nợ được Thế thì mình giống như mình ăn chay mình nguyện ăn tháng Mà nếu mình ăn rồng là ăn tháng ăn không nổi Một tuần ăn một ngày Ăn ba chục tuần lễ cũng đủ một tháng Thật sự ra Không ai ép ổn gì mình Thí dụ bây giờ mình quịch mà không làm đi Không có ông Phật nào mà rảnh đâu bắt tội mình hết đó. Nhưng mà tự tâm mình khó chịu thôi à Mình thấy ờ xưa mình nói đó Bây giờ mình không làm Thì bây giờ mình muốn hoàn nguyện Thì mình cứ kiếm cách nào đó bằng mọi cách mình làm Trong cái khả năng của mình Có nhiều người người ta hứa Người ta xuống tóc Khi mà cái việc người ta xong tới hồi xong việc rồi á thì họ mắc cỡ họ không chịu xuống họ nói trời giờ còn đi làm leo còn đi làm tóc nè giờ cạo đầu kỳ quá thầy nói thầy thầy thầy nhá kéo dùm con được không Nhưng mà phải chờ bắt thầy ăn giang nè lúc hứa hứa cạo mà giờ nhá kéo là sao thôi bây giờ nhá đây là để tượng trưng nhưng mà nhớ một lúc nào mình đủ hoàn cảnh thì xuống tại vì cái đó là ước nguyện của mình thôi mình không xuống không hề có một cái tội gì nhưng mà trong lòng mình sẽ rất là khó chịu vì mình đã nói một cái điều mình có cảm giác như là mình lường gạt <cười> ở trên vậy <cười> ở trên dán màn xuống nó vu nữa hay vu <cười> lần sau có chịu tới không chừng ta không nó à <cười> <cười> Bạch Thầy, con quen một người được 7 năm rồi mà vẫn chưa thể đi đến hôn nhân Cha chắc muốn Thầy ép rồi <cười> Con muốn hỏi là bây giờ nếu con chia tay với người ấy mà người ta vẫn thương con Vậy con có mang tội không? Và như vậy con có mang nợ với người ta không? Con cứ nghĩ là nếu mình nợ người ta mà không trả hết thì sẽ nợ đến kiếp sau Mà con cũng không muốn mất thời gian Nên không thể đi đến hôn nhân Xin thầy cho con ý kiến Cái này là thuộc gõ gối tơ lòng này. Thôi thì bây giờ đơn giản thôi Đạo hữu về hát chảnh nghe cái bài Mà anh ơi 7 năm rồi không cưới thì sao Thật sự cái này là hai người phải giải quyết À, là Mình cũng có một cái Ngồi lại nói chuyện là bây giờ Phải giải quyết rõ ràng cho mình như thế nào Để mình biết mình còn tính Không cưới tôi thì cưới gấp Không cưới thì nói cho tôi biết tôi tôi đi tu <cười> Mà ở ngoài đời Không trả người này, không trả người khác à. <cười> Kinh Lăng Nghiêm là dành cho Quý Thầy, Sư Cô hay cả Phật tử Cùng được tụng Thưa đây chúng là Kinh Lăng Nghiêm á, là một bộ kinh đại thừa, Đức Phật dạy về những cái tâm ma, những cái chướng ngại khi mình tu tập. Thì đối với những người đặc biệt tu thiền thì đa phần là cần phải phải phải biết để mà mình tu tập. Nếu mà về cái phần hành trì, tụng niệm ai tụng cũng được không, không luận là tăng ni. Bất cứ người nào cũng có thể tụng